Ừ. Còn ăn xong để đó em về rửa nữa Tần Vĩnh khó chịu nhại dọn điệu lâm phàm hồi nãy Bọn anh Thái đều không thích làm việc nhà Lần nào cũng chất đống hộp cơm ở đó có cô chịu khó rồi nói xong đột nhiên Tần Vĩnh ý thức được mình đang làm gì Chẳng lẽ thật sự thích bà chị ngốc này Không thể nào không thể nào Tần vịnh Khe khẽ lắc đầu. Hi hi! Bà chị ngốc cười hì hì ngu ngơ còn cho là Tần Vĩnh Khen mình thật. Đến nhà hàng rồi. Trực giác lâm phàm mách bảo cô. Người đối diện không đơn giản. Từ tư thế đứng. Đi cùng đủ các mặt mà nói. Đều đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp đương nhiên tần vịnh không nhận ra mỉm cười xã giao hàn huyên với đối phương chủ tịch quách lâu quá không gặp chủ tịch quách cười tráng ông phật di lặc Ha ha! sao còn xưng là chủ tịch nữa bọn tôi bị các anh mua rồi chỉ có một vị chủ tịch tần là anh thôi chủ tịch tần mời vào bên trong tần vịnh cười khiêm tốn đang định đi vào phòng viên, lâm phàm thò tay ra nếu lấy tần vịnh tần vịnh bất ngờ quay đầu nhìn cô cảm giác bàn tay nhỏ túm lấy hắn không tệ Sợ vào mềm mại không xương chỉ là lòng bàn tay và gan bàn tay đều có một lớp chai mỏng đang lúc tim tần vịnh loạn nhịp thì lâm phàm kề tai hắn nói nhỏ Ông Tổng tôi theo anh vào. Đám người này có lẽ có vấn đề. Tất nhiên là Tần Vịnh gật đầu chỉ hơi tiếc rẻ cô đã buông tay ra. Trong phòng viên, Lâm phàm ngồi cạnh Tần Vịnh, mặt mày tỉnh rồi quan sát Chủ tịch Quách và những người đứng sau lưng ông ta. Ha <cười> ha, Chủ tịch Tần, vị này là trợ lý mới ý nghĩ của Chủ tịch Quách và quản lý ở thành phố Y giống hệt ừ phải tần vịnh liếc mắt ra hiệu cho lâm phàm tuy thần kinh lâm phàm hơi bị dày nhưng không ngốc lập tức phối hợp chủ tịch quách chào ngài phật di lặc chủ tịch quách hài lòng gục gặp tiếp tục hàn huyên một mớ tào lao với tần vịnh đợi đồ ăn dọn lên đầy đủ rồi chủ tịch quách mới đi vào vấn đề chính chủ tịch tần Tôi cũng không vòng vo với anh làm gì. Tôi hy vọng giá anh thu mua công ty tôi thay đổi một chút. Tần vịnh chỉ những đôi mày đầy khí khái, hứng thú hỏi. Ồ Chủ tịch Quách hy vọng đổi thế nào? Chủ tịch Quách vừa nghe có hy vọng nói tiếp tăng thêm 20%. Haha! <cười> Chủ tịch Quách đúng là thích nói đùa. Hiện giờ giá trị công ty ông thế nào ông hiểu rõ hơn tôi. Tăng 20%. Tần thị nhà tôi không phải công ty từ thiện. Tần Vịnh thấy ông ta đòi cắt cổ như thế, cười lạnh. Giá trị của công ty tôi. Hừ, Tần Vịnh. Nếu không phải Tần thị các người đánh sập tôi thì sẽ có giá trị như giờ sao, chủ tịch Quách nổi cơn thịnh nộ. Phật di lặc nháy mắt biến thành kim cang lực sĩ. Chủ tịch quách cá lớn nuốt cá bé đạo lý này ông không hiểu à. Các ông bị hạ bệ chứng tỏ năng lực các ông có hạn, không quan hệ mấy đến tần thì. Tần vịnh hoàn toàn không nể mặt ông ta. Chủ tịch quách đập mạnh tay xuống bàn, sức lực đó làm tần vịnh cũng thấy đau. Lâm phàm lạnh băng nhìn mấy người đằng sau chủ tịch quét Bởi vì cô thấy rõ một kẻ trong đó đã lặng lẽ nhích lại gần Tần vịnh Tần vịnh làm việc nên chừa đường lùi Sau này dễ nhìn mặt nhau Đừng quá tuyệt tình mặt chủ tịch quét hung áp Giá Tần vịnh thu mua công ty không khác giá mua rau cải bao nhiêu Hơn nữa cuộc diện ngày hôm nay của ông ta toàn vì tần thị. Chủ tịch quách xem ra ông không hài lòng cái giá này nhưng chúng tôi cũng không thể sửa giá. Đáp như vậy chúng ta không có gì để nói nữa. Tần Vĩnh đứng dậy chuẩn bị rời đi, không tính tiếp tục lãng phí thời giờ. Chủ tịch quách liếc mắt. Tên thuộc hạ đã áp sát cảnh Tần Vĩnh đang chuẩn bị bắt hắn Tần Vĩnh nghiêng người né tránh. Dẫn mặt. Tuy hắn không lợi hại bằng Lâm Phàm nhưng dù sao cũng đai đen tích ôn đô đàng hoàng. Lâm Phàm trực tiếp chụp lấy cánh tay vươn tới của đối phương, một cú quật qua vai tuyệt đẹp. Liên lụy cả cái bàn bị đụng ngã, một bàn thức ăn rớt loảng xoảng xuống đất. Lâm phàm nhanh nhẹn móc con dao đối phương giấu trong áo khoác ra, thuần thuộc cưa một đường trong tay. Mặt mày âm trầm cảnh giác nhìn Chủ tịch Quách và vài tên thuộc hạ còn lại chuẩn bị nhào qua. Chủ tịch Quách đột nhiên lấy lại bộ dạng Phật Di Lặc, phá hạ. <hà> Xin lỗi Chủ tịch Tần, thuộc hạ của tôi không hiểu quy củ nghe công ty bị mua với giá mua cải trắng không nén được tức đã mạo phạm rồi ngày là bề trên đừng trách kẻ dưới quan sát một loạt động tác vừa rồi chủ tịch quét quanh năm lăn lộn trên đường biết con nhỏ này không tầm thường tuyệt đối không đơn giản chỉ là một trợ lý xem ra tần vịnh đã đề phòng từ đầu sao chứ chủ tịch quét Ông nên quản đám thuộc hạ này cho kỹ, đừng thả ra cắn người bậy bạ đó. Tần Vịnh rồng lượng nói, sao hắn không biết tâm tư của lão già họ quách này. Nói xong cũng không thèm nhìn vẻ mặt khó coi của chủ tịch quách. Đi thẳng ra cửa. Lâm Phàm cẩn thận đi đằng sau. Đề phòng có kẻ đánh lén sau lưng. Không sao, chứ lên xe rồi, Tần Vịnh quay sang nhìn Lâm Phàm ngồi ở ghế phụ. Không sao, chuyện nhỏ. Lâm Phàm không để ý, cười cười. Tần Vịnh trợn trắng mắt khởi động xe, mình không có việc gì đi quan tâm vớ vẩn. Ông tổng, anh thấy người này có quan hệ với người đứng sau lưng lão Lý không từ chuyện hôm nay mà nói mười phần là ông ta. Tần Vịnh thở đáp, vậy sao giờ tôi sẽ có cách đói chết rồi đi ăn cơm trước đã. Tần Vịnh nói đầy tự tin còn sờ sờ bụng. Ông tổng anh sờ là bụng đói là dạ dày mới đúng. Lâm Phàm nghiêm chỉnh đính chính lại động tác của hắn. Hả lần này đổi lại đến phiên Tần Vịnh phát ra từ đơn. Chỗ này mới là giả dày. Hiểu biết Tần Vịnh rồi. Lâm phàm cũng chẳng câu nể gì nhiều. Đưa tay ấm lên chỗ giả dày Tần Vịnh. Nghiêm túc nói cho hắn biết. Đó mới là giả dày. Tần Vịnh bình tĩnh lái xe kỳ thật linh hồn đã bay vọt lên rồi. Hôm nay tiếp xúc tay chân nhiều quá. Bàn tay ấm áp cách một lớp vải chạm lên da thịt cảm giác rất rõ rệt ông Tổng đột nhiên Lâm Phạm lo lắng lên tiếng. Hả anh anh chảy máu mũi rồi Lâm Phạm rút khăn giấy trong hộp ra bịt mũi tần vịnh, sốt ruột mau tấp xe vào lề. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện mười 12 cô vợ đặc công ngốc nít của tôi. Phạm thu Chương 13 Không để Ngồi trong nhà hàng tần vịnh hận không thể tìm được cái lỗ nào chui xuống Mất mặt quá sức Đời này chưa từng mất mặt như thế bao giờ Ông Tổng Ngày mai tôi hầm canh đậu xanh cho anh nhé Chắc chắn anh bị nóng quá mới chảy máu mũi Lâm phàm nhiệt tình nói Sức khỏe ông Tổng kém thật đấy Ừ tuy hắn có chút khinh bị lâm phàm nhiều chuyện nhưng dù sao cô cũng vô tình cho hắn bậc thang leo xuống. Nhân viên phục vụ hợp thời xuất hiện bê đồ ăn lên. Lâm phàm cẩn thận nhìn đủ loại đồ ăn ngon lành chờ tần vịnh gắp miếng đầu tiên xong cô mới tỉ mỉ thưởng thức. U, V, q q Mơ, Cá này chắc chắn lăn bột chiên trước sau đó mới nấu. Thói quen vừa ăn vừa nghiên cứu cách làm từng món. Đợi cô nghiên cứu thấu đáo toàn bộ xong. ngẩng đầu lên thì thấy tần vịnh dựa vào ghế Khoanh tay nhìn cô với vẻ mặt sâu xa khó lường. Ông Tổng, anh không ăn à không phải hắn nói đói sao. Ăn có một miếng vậy. Nuôi chim sẻ à. Khó nuốt. Tôi muốn ăn cơm chiên cô làm bữa trước. Tần vịnh ghét bỏ nhìn đồ ăn thơm phức trên bàn. Lâm Phàm lầm bầm trong bụng, rõ ràng ăn rất ngon mà. Lưu Mai nói không sai, nhà tư bản đúng là bóc lột sức lao động của quần chúng. Mình từ bảo vệ thăng cấp lên vệ sĩ, giờ còn phải làm đầu bếp tư nhân nữa. Nhưng mà ăn xôi chùa thì phải quét lá đa, ai kêu ông chủ tịch trả thù lao cao kinh hồn cho cô làm chi. Lâm Phàm không có khí phách mà thỏa hiệp. Nhưng buổi chiều còn phải đi làm vẫn dáng giấy rua chút đỉnh. Giờ còn sớm tới kịp. Tần Vĩnh bắt đầu đổi giọng, Lâm Phàm thức thời gật đầu. Lúc tính tiền đột nhiên Lâm Phàm nói với phục vụ. Làm phiền gói mấy thứ này lại cho tôi Cả một bàn đồ ăn bỏ thế quá tiếc Bao nhiêu người nghèo khổ ngay cả cơm cũng không có mà ăn Tần vịnh bất mãn chừng lâm phàm gói làm gì Bỏ trong xe có mùi Có thể bỏ vào cút Mấy món này đều chưa đồng vào Bỏ như thế là lãng phí thức ăn dưới yêu cầu cực lực của lâm phàm rốt cuộc tần vịnh thỏa hiệp nhân viên phục vụ không thấy lạ nhanh nhẹn gói đồ đàng hoàng đưa cho lâm phàm hai người ra khỏi nhà hàng thì vừa vặn đối diện có mấy nhân vật áo quần bảnh bao đi tới thấy tần vịnh nhiệt liệt chào hỏi tần vịnh cũng hiếm khi treo bộ mặt tươi cười chân thành cô đi khởi động máy trước mở máy lạnh ra một lát tôi qua Tần Vĩnh quăng chìa khóa xe cho Lâm Phạm quay người tiếp tục trò chuyện với các anh em. Lâm Phạm nghe lời cầm chìa khóa tới bãi đậu xe. Tìm thấy chiếc Việt giã quen thuộc xong mở máy lạnh ra. Hơi nóng trong xe cuồn cuộn vào mặt. Chui ra khỏi xe cách xe mấy bước cô nhìn bóng Tần Vĩnh từ xa bảo đảm hắn an toàn. Cô là lâm phàm một cô gái quần áo đẹp đẽ đứng bên cạnh cô hỏi chừng vâng cô là lâm phàm nheo mắt nhìn người trước mặt đầu óc nhanh chóng xoay tít thử tìm người phù hợp với hình tượng này tớ là chu lị nè cậu quên rồi à lúc trước ở gần nhà cậu nhà tớ bán đồ ăn sẵn đó chu lị cười khi khi Trong ấn tượng của cô ta, Lâm Phàm là người nghèo mạt dịp. Tuy nhà mình cũng chỉ buôn bán nhỏ nhưng so với Lâm Phàm mà nói là cách biệt trên trời dưới đất. Với lại bây giờ mình phát đạp rồi. Không thể không khoe khoang. À! Tôi nhớ ra rồi Lâm Phàm nghĩ ra chẳng trách nhìn thấy rất quen sao cậu ở thành phố sơ chu lì xách cái giỏ che nộp của mình lên cố ý huê huê trước mặt lâm phàm đáng tiếc lâm phàm hoàn toàn không dành mấy thứ này tôi làm việc ở thành phố sơ lâm phàm lại nhìn tần vịnh đang nói chuyện vui vẻ với bạn có phần yên tâm đôi chút cậu đến thành phố sơ làm việc à? việc gì vậy chu lì thắc mắc sao lâm phàm này không ngoan ngoãn ở thành phố, còn đặc biệt chạy tới đây, chẳng lẽ có cửa đi? có chớ ngóc đầu dậy rồi bảo vệ. tất nhiên lâm phàm không biết tâm tư của chu lị đáp ngắn gọn. chu lị nghe xong thở ra, chẳng qua là một bảo vệ nho nhỏ mà thôi. ôi cha! sao cậu đến nhà hàng hào sinh ăn cơm mà còn gói lại chu lì tinh mắt nhìn mấy cái túi trên tay lâm phàm một bảo vệ nhỏ như cô ta có thể ăn nổi ở nhà hàng hào sinh sao mấy món này đều chưa ăn nên tôi đem về lâm phàm thật thà trả lời theo lý giải của chu lì thì đây đều là đồ ăn dư của khách Lâm phàm phỏng chừng có người quen làm ở nhà hàng mới có thể gói về. Tâm lý so đo tồi tệ được thỏa mãn chưa từng có. Còn không quên châm trọc. Ha <cười> ha! Thói quen này của cậu bao nhiêu năm rồi cũng không đổi nhỉ. Hồi trước cậu và bà ngoại ra đến chợ bên cạnh nhà tớ nhặt đồ ăn không ai thèm bây giờ còn hay hơn trực tiếp đi nhà hàng lấy đồ ăn người ta bỏ tiết kiệm không ít công sức ha <cười> ha chuyện lâm phàm từ nhỏ đã không có cha mẹ hàng xóm chung quanh ai chả biết cho nên không ít đứa bé ăn hiếp lâm phàm bởi vì sẽ không có ai ra mặt dùm bao nhiêu năm rồi chu lì vẫn còn quen thói muốn bắt nạt lâm phàm Lâm phàm nghe Chu Lệ nhắc tới bà ngoại. Lại thêm giọng điệu đối phương không tốt lành gì. Mặt lập tức lạnh tanh không muốn nói chuyện. Có lẽ câu nói của Chu Lệ đã động đến nơi mềm yếu nhất trong lòng cô cũng là nơi tự ti nhất. Ai nói là không có người thèm. Tôi ăn còn dư gói đem về không được à chẳng biết tần vịnh quay lại lúc nào mặt mày âm u nhìn Chu Lệ chừng chừng. Vừa rồi hắn chợt được đúng khoảnh khắc ánh mắt Lâm Phàm thoáng nét yếu đuối trong chớp mắt, làm ngực hắn đau đau. Lâm Phàm quay phát lại, ông tổng này sao lần nào cũng xuất giượm nhập thần thí. Chu Lệ nhìn thấy tần Vịnh hai mắt lập tức sáng rực. Một người đàn ông thật đẹp trai, vóc người cũng rất đẹp. Chỉ có mặt hơi thối tí. Anh là chu lị lập tức đổi sang gương mặt tươi cười thân thiết. Còn khẽ nơ, gơm, y, e, nơ, gơm. Đầu một góc 45 độ bày ra vẻ mặt ngây thơ lãng mạn. Lâm Phàm nhìn mà trợn trắng mắt. Là ai thì liên quan gì đến cô? Lâm Phàm lên xe tần vịnh đã quen nhìn mấy cây xi. Si. Loại biểu tình này dành đến không thể dành hơn. Khinh khỉnh hừ một tiếng bắt Lâm Phàm lên xe. Lâm Phàm vội vàng chui tọt vào xe để lại Chu Lệ đã hóa đá một nửa. Hoàn hồn lại. Chu Lệ nhìn chiếc xe phóng vút đi lầm bẩm. Không phải là bảo vệ à sao lại đi chung với một người lái len vô vơ chứ đã nói là đừng gói mà. Giờ xe có mùi rồi này mặt tần vịnh sổ xuống nói. Lâm phàm Quý đầu im lặng cả nửa ngày mới thì thảo xin lỗi chẳng qua cô không muốn lãng phí nhưng lại quên mất người bên cạnh và mình không cùng một thế giới. Cô áp đặt ý nghĩ của mình cho người khác mà khiến cả cô và người ta phiền phức. Chẳng trách Chu Lệ châm chọc cô, có lẽ thật sự cô đã thành thói quen rồi, thói quen của những người nghèo kiết xác. Cũng có lẽ là bản thân không cách nào bắt nhịp với những người này. Tần Vĩnh Kinh ngạc nhìn cô, chỉ thấy cô gục đầu như đứa trẻ, vẻ mặt vừa kỳ lạ vừa có chút đau thương. Không phải không cho cô gói đồ thôi sao? Sao lại đau lòng như thế? Khu thật ra người quen thấy cũng được Tần Vịnh thử giảng hòa, nhưng phát hiện Lâm Phàm hoàn toàn không có phản ứng, vẫn cúi đầu suy nghĩ. Vừa rồi cô à kia ăn hiếp cô Tần Vịnh đoán. Không có. Cuối cùng Lâm Phàm cũng ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn hắn vậy cô làm sao thế tôi không sao ông tổng lát nữa thuận đường mua ít đậu xanh đi tôi nấu canh đậu xanh rút vào sừng trâu một hồi lâm phàm đã bình thường trở lại một giờ sau tần vịnh đứng trước cửa nhà bếp của lâm phàm nhìn cô chăm chú làm đồ ăn cho mình một cái nồi khác đang nấu chỉ thấy cô tranh thủ lúc chiên cơm Nhanh nhẹn rửa sạch đậu xanh bỏ vào nồi nước sôi, vặn lửa lớn. Lâm Phàm làm xong cơm chiên bọc trứng gọi Tần Vịnh vào phòng khách ngồi xuống, bản thân thì bê một tô cơm chiên như cũ. Tần Vịnh cũng không hỏi vì sao cô không thích ăn trứng gà nữa. Ông Tổng hôm nay tôi gói đồ ăn, làm mất mặt ông đúng không? Lâm Phàm cúi đầu ăn cơm đột nhiên hỏi miệng tần vịnh nhét đầy đồ ăn chỉ có thể lắc đầu phát hiện cô gục đầu không nhìn mình vội vàng nhai mấy miếng nuốt xuống không có gói lại là chuyện thường ấy mà vậy tốt rồi lâm phàm ngẩng đầu cười tươi với hắn lại cúi đầu ăn cơm có điều tâm tình rõ ràng khá hơn nhiều Tần Vĩnh ngây ngốc mất mấy giây cảm giác lâm phàm có vẻ khó hiểu. Đột nhiên thấy cô đứng dậy đi vào bếp. Tần Vĩnh vươn cổ ra giòm. Thấy cô mở nắp nồi ra thêm nước sôi. Lại đẩy nắp lại. Hắn lật đật rụt cổ về giả bộ chăm chú ăn cơm. Lát nữa cho vào bình giữ nhiệt đem đến công ty. Anh mở nắp ra để một lát uống lạnh ngon hơn. Lâm Phàm ngồi xuống, Chu đáo nói: "Cô đối với ai cũng tốt thế à, Tần Vịnh ăn xong đầy cái dĩa không ra, đại thiếu ra ngả người dựa vào sofa. Tôi không nhiều tinh lực đi tốt với tất cả mọi người như thế, ai tốt với tôi thì tôi sẽ tốt với người đó." Lâm Phàm nói hơi nhiều nhưng Tần Vịnh vẫn nghe rõ. Cô thấy tôi tốt với cô ừ, ông Tổng rất tốt với tôi. Lâm Phàm Thu dọn chén đũa trên bàn trà, ngẩng đầu mỉm cười với Tần vịnh Hai người giống như tiểu thuyết Quỳnh Giao, vì một câu tốt hay không tốt mà quanh qua quanh lại cả ngày trời. Tần vịnh giật mình một hồi, liền bật cười khanh khách. Dựa vào sofa xinh xắn, nhìn bóng dáng bận rộn trong nhà bếp thi thoảng truyền ra tiếng sung nồi chén bát và vào nhau lanh canh làm hắn đột nhiên có cảm giác thỏa mãn chưa từng thấy thỏa mãn cái gì thì hắn cũng không biết đột nhiên điện thoại kế bên sofa reo in ở điếc tay phá vỡ không khí yên bình tần Vịnh theo phản xạ thò tay nhấc điện thoại lên a lô đầu kia im lặng như tờ Hồi lâu một giọng đàn ông ngập ngừng vang lên, "Lâm." Lâm phàm cô ấy đang rửa chén. Tần Vịnh có vẻ bực sọc nói, ngẩng đầu liếc Lâm phàm trong nhà bếp. Đúng lúc cô cũng nhìn hắn thắc mắc. Tựa hồ đang hỏi ai vậy? Ô, tôi tìm Lâm phàm." Giọng đàn ông không khách sáo. Tần Vĩnh càng bực, trực tiếp quăng điện thoại cho Lâm Phàm đứng bên. "Alo, Lâm Phàm hơi chần chừ, số điện thoại này chỉ có bộ đội và công ty biết thôi mà." "Lâm Phàm, tao là ba mày." Ông Lâm nói thẳng. Đầu óc Lâm Phàm trống giống. mấy phút sau mới lên tiếng. "Sao ông biết số điện thoại này nhưng giọng nói không tự chủ được run run." Làm Tần vịnh nhìn cô sâu xa như có điều suy nghĩ. Tao hỏi từ bộ đội. Mày có tiền không? Tao muốn đầu tư nhưng còn thiếu một ít. Trong mắt ông Lâm. Tiền là quan trọng nhất. Ông ta chưa từng kiểm điểm xem bản thân đã trả giá một chút trách nhiệm nào với con gái chưa? Lại muốn kiếm chắc từ cô con gái đã trưởng thành không có tiếc rằng lâm phàm chẳng phải thánh mấu có lẽ cô từng khát vọng được ba yêu thương hiện thực đã tôi luyện cô cô sẽ không tha thứ cho ba càng đừng nói tới chuyện tích cóp tiền đưa cho ông ta sao mày không có được tiền lương ở bộ đội bao nhiêu năm nay đâu ông lâm thét điếc tai tiêu rồi lâm phàm cực kỳ bình thản nhưng ánh mắt lại trống sống Đừng hỏng lừa ông. Mày ở bộ đội thì tiêu cái gì? Ăn bộ đội ở bộ đội mặt cũng bộ đội nuôi nốt. Không có tiền thì bán cái nhà cũ của bà ngoại mày đi. cái phòng không đáng tiền đó chi bằng đưa cho tao đầu tư. Đợi có lời tao chia cho mày một phần. Ông Lâm tiếp tục chơ mặt mo ra giống lên. Cho dù có, tôi cũng không cho ông. Lâm Phàm cảm thấy cô không nhờ được ba mình cũng nhờ không nổi Bản thân cô càng không mắc nợ ông ta cái gì Thế nên cũng không cần giả vờ, nói thẳng thừng luôn Mày là đồ ăn hại Cùng một đức hạnh như con mẹ mày Tao là ba mày, mày nuôi tao là đạo lý hiển nhiên mày mà không đưa tao tới bộ đội quậy nói mày hành vi bất chính bất hiếu không có ai dạy ông ba là gì à? hơn nữa tôi xuất ngũ rồi ông thích quậy thì cứ quậy đi lâm phàm thẳng thừng ngắt điện thoại cúi đầu đi vào bếp mở nắp nồi ra chăm chú hức vỏ đậu nổi trên mặt nước ầm y với ba cô à tần vịnh xè giặt hỏi Lần đầu tiên thấy cô căm phẫn như thế Xem ra cô không ngốc hoàn toàn Còn có phản ứng bình thường Lâm Phàm không trả lời Chuyên tâm vứt vỏ Dưới gầm trời này nào có ba mẹ Lại không quan tâm đến con mình Có lẽ là cô không biết tần vịnh nghĩ nghĩ Quyết định khuyên giải theo khuôn sáo cũ Hắn không nghĩ ra giữa ba và con gái thì thù hận lớn cớ nào chứ. Ai ngờ lâm phàm đột ngột ngẩng đầu nhìn hắn chầm chầm. Ánh mắt lạnh băng mà xa lạ. Anh chưa từng trải qua. Thế nên anh vĩnh viễn cũng không hiểu được. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz13 cô vợ đã công ngốc nít của tôi. Phạm thu chương 14 quý cô sữa đậu nành buổi chiều đi làm tần viễn can dặn nhân viên đặc biệt đi điều tra chủ tịch quét xong ngồi trong phòng làm việc hưởng thụ uống canh đậu xanh cảm thấy cái cô lâm phàm này cũng có chỗ hữu dụng biết võ biết nấu ăn chỉ mỗi tội thần kinh thô quá thôi điện thoại nội bộ sáng lên, tần vịnh ấn phím nghe tiếng xe bi vang vọng cả phòng. chủ tịch cô tôn gọi điện tìm ngài, nói có hẹn với ngài. nối dây đi. tần vịnh thản nhiên nói Ấm phím số 2 nhận điện thoại, giọng nói ngọt như mía lùi của cô tôn chui vào tai tần vịnh. tần vịnh anh tan tầm chưa người ta tới nhà hàng chờ anh nha. Ừ, làm xong rồi, giờ anh tới đây. Tần Vịnh giờ mới nhớ ra sáng sớm mình đã hẹn người đẹp này. là người ta chờ anh đó giọng cô tôn so với lâm còn sơ, e to, hơn mấy phần. Tần Vịnh làm động tác đánh dấu, gác điện thoại. Đứng dậy cầm áo khoác xuống lầu tất nhiên lâm phàm đã chờ sẵn ngoài cửa phòng làm việc. Đi theo hắn. Lát nữa ngồi cách tôi xa một chút. Đứng trước cửa nhà hàng Tần Vịnh dặn. Lâm Phàm nghe lời gật đầu. Tần Vịnh vừa xoay người liền trở mặt biến thành công tử thong xong bớn cợt đời tươi cười đi tới chỗ một người đẹp ngồi dựa cửa sổ. Lâm Phàm theo lệ tìm một chỗ kín đáo, gọi một ly nước lọc. Tần Vịnh lâu lắm rồi anh không tìm người ta, có phải quên người ta luôn rồi không? Người đẹp nửa hờn dỗi nửa núng nịu nhìn Tần Vịnh. Tần Vịnh cười như không cười cầm tách cơm. À! Em! Lên hớp một miếng. Sao quên em được chứ? Gần đây bận quá thôi. Thật tình là hắn quên mất. Hứ coi như anh còn chút lương tâm Người đẹp lựa chọn tin lời hắn Mỉm cười e lệ Tần Vĩnh lúc này từ trên đầu Tần Vĩnh truyền tới một tiếng kêu thảm thiết ai oán Tần vịnh giật mình quay đầu nghe răng cười to toét Lâm lỗi khéo vậy Ha ha khéo mày thằng lường gạt này Tao bóp chết mày Lâm lỗi thấy Tần Vĩnh tươi roi roi như thế Tức anh ác không để ý hình tượng xông lên muốn bóp cổ tần vịnh tần vịnh nhanh nhẹn tránh né chộp tay lâm lỗi cười gào khẽ làm gì thế đây là nơi công cộng lâm lỗi đang chuẩn bị chất vấn tần vịnh nói không giữ lời lại thấy tần vịnh ngỡ ngàng há miệng hình như định nói gì đó nhưng lâm lỗi còn chưa kịp nghe hắn nói gì liền bị một sức mạnh kinh hồn quật ngã ra sau trời đất quay cuồng hắn rớt bịt xuống nền nhà bóng loáng đầu ấp trống sống. tình huống gì thế này bên người đủ thứ tiếng la hét còn có tiếng tần vịnh quát mắng lâm phàm dừng tay hắn là lâm lỗi đầu ấp lâm lỗi choáng váng lắc lư nheo mắt nhìn cô gái đứng trên đầu hắn. Gương mặt cô đầy sát khí làm hắn rét run. Vừa rồi Tần Vịnh kêu cái gì? Lâm Phàm. Cô vệ sĩ nhỏ. Lâm Lỗi ngọ nguậy chỉ tay vào Lâm Phàm, tức phát run, nửa ngày nói không nên lời. Lúc này, bảo vệ và nhân viên nhà hàng đều lục tục chạy tới. Tần Vịnh nhìn bọn họ oai vệ Người trong nhà đùa giỡn mà thôi Không có việc gì Nói xong còn chừng mắt cảnh cáo lâm lỗi Đương nhiên lâm lỗi tiếp thu được cảnh cáo Hầm hực gật đầu tỏ vẻ đồng ý Quần chúng vây quanh thấy chỉ là bạn bè giỡn chơi liền rủ nhau giải tán Xin lỗi Thu lại sát khí lâm phàm xấu hổ cuối người xin lỗi tần vịnh trải qua chuyện chủ tịch quách thần kinh của cô cứ căng ra vừa thấy có người hung dữ vô lấy tần vịnh cô phản xạ tức tốc xông qua dùng khuỷu tay kẹp cổ đối phương đã một cú thật mạnh vào đầu gối hắn thuận thế quăng ra sau đang chuẩn bị khóa cổ thì bị tần vịnh quát ngừng Cô cẩn thận nhìn lại mới phát hiện người nằm trên đất là bản thân của Tần vịnh Lâm lỗi. Nửa ngày không biết nên phản ứng thế nào. Cô để tôi đánh cô một trận rồi tôi xin lỗi thử xem lâm lỗi vốn đã đầy một bụng tức. Lại bị người ta vô duyên vô cớ hung hăng quăng xuống đất. Lại còn là một cô gái nữa. Không chừng bị người ta cười nhạo là bất lực nữa. Mày đừng có động tay động chân với tao thì không rơi vào tình cảnh này, tự làm tự chịu. Ngồi đi, đứng đó làm gì? Tần vịnh bất mãn lườm lâm lỗi, mỉm cười xin lỗi cô tôn đang ngây ra, để em chê cười rồi. Cơ không sao bọn họ người đẹp bưng vẻ mặt nơm nớp lo sợ nhìn lâm phàm định làm nổi bật nhu mì của mình. Ủa? Tân Vịnh! Cô gái này có phải người làm mày mất ngủ cả đêm không lâm lỗi kiểm tra tứ chi? Tim gan phèo phổi của mình không có gì đáng ngại xong. Làm như phát hiện lục địa mới chỉ vào người đẹp. Người đẹp nghe xong cúi đầu cắn môi, thẻn thùng nguyết tần vịnh bằng cặp mắt long lanh. Cả người tần vịnh rét run. Nói tàm xàm mất tự nhiên liếc vẻ mặt thản nhiên của lâm phàm. Thấy cô vẫn bình thản trong lòng lại bắt đầu bực dọc. Hả? Không phải cô này. Vậy là cô này lâm lỗi không hiểu nhìn cô gái còn lại, lâm phàm. Tần Vĩnh lập tức cảnh giác cắt lời lâm lỗi. Bước nói xàm đi. Mày đang xem mắt à mẹ nó. Mày không nói tao cũng quên luôn lâm lỗi hoảng hồn trợn mắt. Nhìn lại một góc nhà hàng. Mọi người nhìn theo hắn vẻ mặt hoang mang. Một cô gái tóc chảy ngay ngắn mặt váy dài bảo thủ. Chỉ lộ mỗi mặt đeo cặp kính gọng đen mặt mày ôm trầm nhìn bọn họ gọng kính lấp lánh ánh mắt xét lạnh của cô ta mọi người hấp tấp thu hồi ánh mắt sao có thể để quý cô ngồi đấy một mình được chứ mày mau qua với người ta đi tần vịnh cười gian. lâm lỗi căm tức nhìn tần vịnh muốn chửi thề nhưng liếc mắt thấy lâm phàm đứng bên hắn lại cứng sắn nuốt về Lúc đầu là hắn chơi gian khiến Tần Vịnh phải dắt vệ sĩ Bây giờ thì hắn bị báo ứng rồi Không khỏi nhớ tới một bài hát ai cũng thích Báo ứng tới nhanh như gió lúc đang tính toán kéo dài thời gian Mọi người lại kinh ngạc phát hiện quý cô kia đã đi tới cạnh bọn họ Lạnh lùng nhìn lâm lỗi Ha ha cô Dương ngồi đi Tôi đang chuẩn bị quay lại, gặp người quen nên trò chuyện vài câu, ngại quá. Lâm lỗi lo lắng giải thích cô nàng này đáng sợ lắm. Mẹ già sắp xếp mấy cô gái đi xem mặt cô này kinh khủng nhất. Tần Vịnh nhìn tình cảnh này trong lòng hỉ hả không có tí phúc hậu nào, ngoài mặt thì tỉnh bơ gật đầu với người ta. Người đẹp họ tôn ngồi bên lại không vui. Khó khăn lắm mới chờ được thời gian ngọt ngào với tần vịnh. Tự nhiên lại xuất hiện một đám người. Tưởng đây là xem mắt tập thể à? Có điều. Nhìn kỹ thì hai cô nàng kia đều không sinh bằng mình. Nháy mắt lại tự tin tràn trề. Âm thầm an ủi mình. Không sao. Vừa hay mượn hai cái lá đến làm nền cho đóa hoa tươi ta đây. Ngay cả một chút quan niệm thời gian anh cũng không có Anh đúng là vứt đi Giọng cô Dương hơi khàn lại trầm trầm Tâm tình không chút sao động chỉ trích lâm lỗi Lâm lỗi mím môi trong lòng im lặng lẩm bẩm Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh Nếu làm hỏng về nhà mẹ già càng khủng bố Xin lỗi tôi giới thiệu một chút vị này là anh họ kiêm cấp trên của tôi tần vịnh vị này ấy là cô gái anh ta mong nhớ đêm ngày còn vị này là lâm phàm lúc giới thiệu đến cô tôn lâm phàm hơi dừng lại một chút dựa vào nền tảng học thành ngữ không cao của mình mãi mới tìm ra được một câu mong nhớ đêm ngày mặt tần vịnh đen như đít nồi đang định phản bác lại nghe cô dương lạnh lùng khinh bị tu thưởng thức của anh họ anh quá kém Vì phục vụ vừa bưng cơm a e lên lâm lỗi mới uống một ngụm đã phun ra đầy bàn mặt tần vịnh càng đen hơn ý cô là gì hả cô tôn không nhìn được vừa rồi lâm lỗi giới thiệu cô ta còn đang âm thầm mừng rỡ đây bà cô già quê một cục này muốn đánh lộn à? ý trong chữ cô dương thong thả cầm tách cơn a e trong tay lên tao nhã hớp một miếng cô tôn đừng giận tần vịnh lên tiếng khuyên can lại dùng mắt hỏi lâm lỗi tao chọc tới cái cô họ dương này lúc nào lâm lỗi vô tội lắc đầu không nên gọi cô ấy là cô tôn Cô Dương ngồi ngay ngắn. Nhìn sơ qua thì thấy na ná sống tư thế lâm phàm ngồi. Nhưng nhiều hơn một phần ý vị và tao nhã. Vậy phải gọi là gì lâm lỗi tò mò. Quý cô sữa đậu nành. Thấy mọi người nhìn mình không hiểu. Cô Dương nhích môi cười lạnh. Chỉ vào cái cổ áo siêu chế lộ ngực. Cảnh xuân trắng lóa lộ ra bên ngoài giải thích ngắn gọn. Sữa đậu nành phì lần này không phải lâm lỗi mà là lâm phàm. Có điều lâm phàm tội nghiệp hơn lâm lỗi. Không phun ra bàn mà sặc ngược vào mũi che miệng ho sặc sùa. Tần vịnh bất lực rút khăn giấy đưa cho cô. Sao lại không cẩn thận như thế khổ khổ xin lỗi mặt lâm phàm đỏ bừng lén lút liếc cô dương cô cô chửi ai hả cô tôn ngơ ngác một hồi thẹn quá hóa giận chỉ vào cô dương cả người tức run lên lại rung kia rung bốn kia cô dương nhắc khéo cô tôn thiếu điều suất huyết não cầm tách cơm, a Ê. Trước mặt lên đỉnh hắt vào người cô Dương lại bị lâm phàm ngồi cạnh thò tay túm lại. Cô làm gì thế? Cô cũng giúp cô ta phải không cô? Tôn thấy có người cản, lửa giận càng bốc cao, có bao giờ mất mặt thế này? Bà cô nhà quê này vô duyên vô cớ cắn mình không tha là sao? Người bên cạnh còn cản mình giúp cô ta nữa. Cô Tôn có gì từ từ nói, đừng tức giận. Tần Vịnh lo lắng lâm phàm bị giận cá chém thớt, vội vàng an ủi người đẹp. Cuộc chiến của phụ nữ đàn ông bọn họ không nên xen vào. Tần Vịnh anh phải chút giận dùng em. Hai người này đều ăn hiếp em mắt cô Tôn đỏ hoe căm tức bỏ tách xuống. Lâm lỗi vui sướng nhìn Tần Vịnh gặp họ. Một người giận không bằng tất cả đều giận. Để mọi người đều nếm thử lợi hại của cô nàng này mới công bằng. Cô Dương có thể nói cho tôi biết vì sao lại chia mũi dùi vào cô ấy không tần vịnh bó tay nhìn cô Dương. Hắn cẩn thận ngẫm lại. Mình không quen cô ta. Không cần thiết phải nhằm vào mình. Không phải chia mũi dùi Tôi nói toàn là sự thật. Cô Dương vẫn nhàn nhã uống cơm a e. Mày đổ nhà quê. Mày ghen tỉ tao đẹp hơn mày. Người đẹp họ tôn giận quá. Nói năng không thận trọng. Tần Vịnh nhìn cô ta. Ánh mắt phức tạp. Không nói tiếng nào. Cô sữa đậu nành à. Hôm trước cô và dưỡng tôi đi ba cảnh thiên thuê phòng. Hôm nay lại ngồi đây e lệ. Cô biết cái gì gọi là e lệ không ánh mắt cô dương lạnh băng. Dưỡng của cô là lão hói béo ủ đó lâm lỗi biết dưỡng của cô ấy, không nhìn được kêu lên. Thấy cô gật đầu, mọi người lạnh run. Không phải hói, mà là bị vẻ đầu nên cạo chọc Cô bổ sung. Mặt cô tôn từ đỏ chuyển thành xanh, từ xanh sang trắng. Cuối cùng sám ngoét đầy đủ màu sắc. Cô nói bậy cô ta gào lên không có hơi sức. Tôi có nói bậy hay không cô tự biết lấy. Tâm tình cô Dương Thủy Trung không sao động. Tần vịnh Anh đừng nghe cô ta nói bậy. Em không có người đẹp họ tôn sốt ruột vội vàng giải thích với Tần vịnh một cách vô lực. Tần vịnh lại tỉnh rùi, rộng lượng nói. Không sao, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường, không cần giải thích. Câu này nếu là giữa tình nhân tranh cãi, đó là nói dối còn hơi chua nữa. Nhưng Tần Vĩnh nói câu này là phát ra từ tận đáy lòng, hoàn toàn không có chuyện lạc mềm buộc chặt. Tuy cô Tôn là bình hoa nhưng không ngu ngốc. Quen biết Tần Vĩnh đã một thời gian không dài nhưng cũng không ngắn. Tự nhiên biết rõ. Hung hăng nghiến răng nghiến lời cầm túi sách lên tôm cửa chạy. Tiếp tục ở lại để bị làm nhục còn không bằng chạy đi tìm nơi an ủi. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện mười 14 cô vợ đặc công ngốc nghích của tôi. Phạm Thu. Chương 15. Rốt cuộc hung thủ đã xuất hiện. Anh họ người ngày đó mày nói không phải cô ta à lan lộn cùng tần vịnh từ nhỏ tới lớn sao lâm lỗi lại không nhìn ra nếu quả thật là cái cô tôn kia thì đời nào tần vịnh còn ngồi đây rung đùi nhàn nhã uống cơm a e nhảm nhí tần vịnh khinh khỉnh liếc hắn một cái rùa thầm sao còn chưa bê thức ăn lên Lâm Phàm lại lo âu nhìn hắn. Bị cô gái mình ngày nhớ đêm mong phản bội nhất định rất đau khổ nhị. Thế mà ngoài mặt còn phải giả vờ ung dung như thế. Khó cho anh ta rồi. Ánh mắt cô kiểu gì thế? Tần Vĩnh thấy ánh mắt thông cảm của Lâm Phàm tức thì sù lông lên. Lâm Phàm lập tức gục đầu bụng lại càng thông cảm hắn. Anh thích cô ấy. Cô Dương phun ra một câu giật gân. Phột, tần vịnh mực sọc vừa bưng cơm A, E, lên uống nháy mắt liền tống hiến cho bàn ăn. Lâm lỗi vui triệt để, tốt quá. Mọi người đều bị bà cô khủng bố này chọc cho phun cơm A, E, ra hết. Giống như đang quanh quẩn trong mê cung trong sừng. Đột nhiên hắn nhìn thấy người cùng cảnh ngộ vậy. Đều bị quân địch bắt làm tù binh. Đột nhiên nginh đón đổi cứu viện của quân ta. Lâm lỗi rốt cuộc cô ta là ai lần này tần vịnh thật sự thẹn quá hóa giận rồi. Lật đật liếc gương mặt hoang mang của Lâm Phàm Âm thầm thở ra một hơi. May quá! Không phải vẻ mặt chán ghét Tao còn chưa giới thiệu cô Dương đây là con cưng của cuộc trưởng làm pháp y. Lâm lỗi có chút phấn khởi giới thiệu. Lòng mừng sỡ y như được ăn tết vậy. Mặt tần vịnh biến đổi có vẻ quái dị rùa thầm, chẳng trách nói chuyện kiểu đó. Thì ra là qua lại với người chết. Vừa rồi chắc cô thấy cô tôn từ đầu nên mới qua đây nhỉ. Tần vịnh sắc xảo tìm ra mấu chốt. Bằng không tôi ăn no lại đây làm gì cô Dương không khách sáo vặn lại. Nhìn Lâm phàm Vừa rồi sao cô giúp tôi Lâm phàm thấy họng súng ngắm ngay mình. Hơi giật mình. Lấy góc độ cầm ly của cô Tôn. Cơ. À. Ê. Đó nhất định sẽ văng lên người ông Tổng trước ý lâm phàm rất đơn giản tôi không có ý định giúp cô vì bảo vệ ông tổng thôi vốn cho rằng cái cô dương tranh chua này sẽ lạnh nhạt châm chích mình ai ngờ cô ta lại thản nhiên cười làm ba người có mặt chỗ này ngơ ngơ như bò đội nón năm tần vịnh nghe lâm phàm nói xong trong lòng thấy ấm áp không tệ lúc nào cũng nghĩ đến mình trẻ con dễ dạy Cô không thích anh ta. Cô Dương lại tổng kết một câu. Cơn tức của tần vịnh nghẹn trong ngực. Có phần sốt ruột nhìn Lâm phàm hy vọng cô có thể phản bác. Lâm phàm càng mù tịt. Đương nhiên tôi không thích rồi. Anh ấy là ông tổng của tôi. Tôi kính trọng anh ấy. Tất cả mọi người đều cảm thấy không khí đông lại trong nháy mắt. Hơi lạnh bút giá bốc xa từ người tần vịnh. Cô Dương chăm chú nhìn hắn với vẻ sâu xa. Nụ cười trên mặt càng rực rỡ. Hớn hở nói với lâm lỗi. Về thôi. Mẹ anh còn chờ anh báo cáo kết quả ở nhà tôi kia. Lâm lỗi kinh ngạc nhìn cô ta. Ý nghĩ của quý cô kinh khủng này có thể nhìn thấu người khác. Bản thân mình diễn kịch cả nửa ngày lại coi hắn là siết khỉ để nhìn. song hắn cũng đành bất lực thỏa hiệp, báo cáo kết quả quan trọng hơn. Nếu không bà già lại một khóc hai quẩy ba thắt cổ, chịu không siết luôn, tuy rằng hắn rất muốn ở lại xem kịch. Hai người ra đến cửa, hắn không kềm được hỏi một câu. Cô nói anh họ tôi thích lâm phàm. Thật à trước giờ tôi không nói nhảm Cô Dương khôi phục lại vẻ mặt lạnh tanh. Lâm lỗi đi đường cũng thấy phơi phới tần vịnh. Anh họ, mày cũng có ngày hôm nay. Há há há. Phục vụ bê đồ ăn lên có chút khiếp đảm nhìn hai vị khách ngồi ở bàn ăn. Nam xa sầm mặt, mím môi không nói một tiếng, nữ thì mở mịt hoang mang với lại máy lạnh chỗ này hình như mở lớn quá hấp tấp bày biển xong anh ta lập tức co cẳng chạy ngày nắng nóng mà sao lạnh cả sống lưng thế này lâm phàm lo lắng lén dò xét sắc mặt tần vịnh đồ ăn dọn xong rồi mà hắn không nhúc nhích sao cô dám cầm đũa mắt tần vịnh tối sầm nhìn cô chừng chừng không nói lâm phàm không rét mà run Cô tự thấy mình không chọc gì ông Tổng, chẳng lẽ là tại cô Dương nói ra cái câu kinh hoàng Tần vịnh thích cô. Cái cô Dương này cũng thật là mặt mũi nhìn như ván đóng hòm mà cứ nói mấy câu đùa giỡn lạnh chết người. Cô rất kính trọng tôi rốt cuộc lúc lâm phàm sắp tan nát. Tần vịnh mở miệng, chỉ là giọng điệu sạc mùi châm chích. Còn có có tí sát khí nữa. Đương nhiên. Ngài trẻ tuổi thế mà đã là ông Tổng nắm trong tay quyền điều hành cả công ty to như vậy. Không phải người bình thường làm được nên tôi kính trọng ngài. Lâm phàm hết hồn ngẩng phát đầu lên. Nhớ tới mấy câu anh ngư khen ông Tổng ngày đầu tiên cô tới đi làm. Thêm dầu muối trộn vào thử lửa bịt một phen. Tần Vịnh rất muốn sống lên. Ai cần cô kính trọng tôi? Ai cho cô không thích tôi? Song xoay chuyện ý nghĩ, bản thân chẳng có tư cách gì chất vấn hết. Hơn nữa cô Dương kia lại nói mình thích cô ấy. Thật đúng là nói vớ vẩn. Tần Vịnh cười nhạo kế đó lại trầm mặt. Lâm Phàm thấy sắc mặt hắn cuối cùng cũng dịu lại. Bắt đầu chọc đồ ăn. Âm thầm thở phào. Xem ra lần này vuốt mông ngựa đúng chỗ rồi. Lật đật cầm nía lên ăn bữa tối vốn dĩ thuộc về cô tôn. Ngày tháng cứ như thế bình lặng mà có chút căng thẳng trôi qua. Mười ngày sau, rốt cuộc lâm lỗi vác cái mặt có ấm đường đen thui về công ty. Kỳ quặc là... Tiếp đó hơn một tháng hắn đối xử với lâm phàm nồng nhiệt lạ thường cái này làm lâm phàm hết sức hoảng sợ phàm phàm phàm phàm sao em lại không để ý đến anh lâm lỗi y như chó con ngoắt đuôi quay mỏng mỏng quanh lâm phàm lâm phàm dáng nhìn dịch dạ dày đang cuộn lên tổng giám đốc lâm rốt cuộc anh muốn gì hả không có gì Muốn kêu em vậy thôi. Mắt lâm phàm lướt đến chậu hoa ở góc tường. Có ảo giác muốn nhấc cái chậu hoa dễ thương đó lên hung hăng đập lên đầu lâm lỗi. Tần vịnh tan tầm ra khỏi phòng. Thấy lâm lỗi lại đứng ở cầu thang quấn lấy lâm phàm. Vị chua trong dạ dày bốc lên đến đầu. Bộ phận ma của mày dối lắm hả ớt? Anh họ, bây giờ hết giờ làm việc rồi, tao cùng phàm phàm tới đón mày tan làm. Lâm lỗi vừa thấy Tần Vịnh xuất hiện, mắt lói lên một tia gian xảo. Anh họ ơi, anh họ, quân tử báo thù mười năm không muộn nhá. Lần này mày rơi vào tay tao thì đời này đừng tưởng trở mình. Tần Vịnh cười gian tốt nhất mày lăn về nhà cho tao ngay bây giờ, nếu không mày sẽ được nghỉ phép dài dài. Ý tứ là, mày mà tính toán với ông nữa, ông cho mày đi xem mắt cả đời, cả đời nhá. Lâm lỗi không rẻ anh họ lại trơ cháo như thế, lấy việc công trả thù riêng. Mặt lập tức sổ xuống, dùng ánh mắt oán hận lên án Tần Vịnh. Nhưng Tần Vịnh phớt lờ ấm thang máy. Mở gọi tao tới ăn cơm. chúng ta cùng đường. Hắn còn có bùa đây, nếu không sao dám sờ mông Tần Vịnh. À không, mông cọp. Tần Vịnh hừ khẽ một tiếng, không buồn để ý đến hắn. Xuống bãi đậu xe liền đi thẳng tới xe mình. Phạm phạm em ngồi xe anh nha. Lâm lỗi ton hót lâm phàm xong lâm phàm lại không nể tình. Tránh còn không kịp. Nói. Tôi phải ở cùng chỗ với ông Tổng mới bảo vệ an toàn cho ông ấy được. Giọng tần vịnh không hiền hòa gì. Căn vặn lâm lỗi. Không phải mày nói không có hứng thú với hoa bìm bìm đột nhiên cảm thấy hoa bìm bìm có chút mới lạ. Lâm Phàm không hiểu bọn họ đang đánh đấu cái gì, ngoan ngoãn đứng bên không nói. Lâm lỗi liếc cô, nói với Tần Vịnh, "Mày xem qua bộ phim điện ảnh này chưa? Trong đó có một câu: Bạn vĩnh viễn cũng không biết bản thân yêu một người nhiều đến thế nào, trừ phi bạn thấy người đó ở cạnh người khác." Ý mày là mày có lòng tốt giúp tao? Ừ, vậy tao phải cảm ơn mày đấy. Tần Vịnh không cho là đúng châm chọc lại một câu liền bỏ vô xe mình. Lâm lỗi nhún vai bó tay, thấy Lâm phàm lên xe Tần Vịnh bèn thức thời quay về xe mình. Hai chiếc xe đậu trước mặt một tiệm bánh tây. Mỗi lần Tần Vịnh về nhà đều mua bánh kem xoài bà Tần thích ăn nhất ở tiệm này. Lâm Phạm nhìn bánh kem đẹp đẽ trong tiệm mà hâm mộ không thôi. Lúc nhỏ bà ngoại thu dọn ve chai rất lâu, dành dụm tiền mua cho cô một cái bánh kem nhỏ vào ngày sinh nhật. Hương vị đó đến giờ Lâm Phạm vẫn không quên. Lâm lỗi ngồi trong xe chán ngán chờ đợi, thấy hai người từ trong tiệm đi ra đang chuẩn bị khởi động xe đột nhiên một chiếc xe du lịch màu đen mất lái tăng tốc lao tới chỗ hai người họ trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó lâm phàm phản ứng nhanh như chớp dùng sức đẩy tần vịnh không đề phòng ra kế đó giống như một đoạn phim bung bét bị chiếc xe du lịch tông bắn lên trời tần vịnh bị sức mạnh đột ngột đẩy bật ra rớt luôn hộp bánh xuống đất thấy lâm phàm bị tung bắn lên ngã xuống đất mới biết chuyện gì xảy ra tức thì lòng như vỡ vụn miệng hoảng loạn gào thét tên lâm phàm vùng vấy bò dậy lâm lỗi sợ ngâu người lập tức phản ứng lại mở cửa xe chạy tới chỗ bọn họ còn không quên lôi điện thoại ra gọi cấp cứu song hắn còn chưa kịp tới gần một đám đàn ông hung hăng từ trong chiếc xe du lịch ảo ra tay tên nào cũng cầm vũ khí xông tới chỗ tần vịnh lâm lỗi vội vàng đỡ tần vịnh lên liếc mắt nhìn tình thế trước mặt biết lành ít giữ nhiều nhưng vẫn tính đường cá chết lưới rách không ít người đi đường tốt bụng gọi điện thoại báo cảnh sát không ai muốn nhìn thấy hai anh chàng đẹp trai như thế đấm máu đương trường. tần vịnh tức đỏ mắt, giãy xua muốn chạy tới cảnh lâm phàm đang nằm yên lặng trên mặt đất. lâm lỗi âm thầm than thở, sao lại bị tông theo mô tít cú xít thế chứ. ít nhất cũng phải nhảy vượt kia. đám người kia đương nhiên không chờ đầu ấp lâm lỗi hoạt động xong trực tiếp vung dao. Gậy gộc sông tới chỗ họ. Tần Vĩnh thấy mình bị chặn. Lâm phàm chết sống thế nào không biết. Lửa giận bốc lên tránh được một gậy của đối phương. Sau đó hung hăng đấm một đấm vào mũi gã. Nhanh nhẹn tước bỏ gậy sắt của gã. Lâm lỗi không có bản lĩnh cỡ đó. Chịu đựng một lát. Cánh tay đã ăn mấy sao. Đành âm thầm vái trời cho cảnh sát mau lên một chút. Ngay lúc ấy chuyện không thể tin được xảy ra. Lâm phàm đột ngột xuất hiện sau lưng đám cường đạo này toàn thân đầy máu như nữ thần phục thù đến từ địa ngục. Móc trong túi ra một con dao thủy sĩ hung mãnh đâm tới huyệt thái dương một tên. Kẻ đó chết ngay tại chỗ đến giấy rua cũng không có cơ hội. Đám người kia thấy đồng bọn bị một dao đâm chết, không khỏi di chuyển mục tiêu. Đánh xà quần một trận, không có kẻ thắng. Tên nào tên nấy vết thương trồng chất. Lâm phàm dựa vào con dao thủy sĩ nhỏ xinh trong tay không ngừng xẹp tới xẹp lui giữa đám người kia. Mãi đến khi đứng chắn trước người tần vịnh thì động tác mới chậm lại kỹ thuật cách đấu cử ly gần của cô trong bộ đội là mạnh nhất, kỹ xảo thành thạo, thủ pháp dường dị, có thể trong vòng hai chiêu là lẳng lặng tiến một mạng người. lâm lỗi thấy lâm phàm sống lại tặng đá to uyệt trong lòng rớt xuống. có cô có thể chống đỡ được đến khi cứu viện tới. lâm phàm quả nhiên không phải người, phải là siêu sai đa mới đúng. Nhưng Tần Vịnh lại kéo Lâm Phàm lại. Muốn che chắn cho cô. Từ giây phút Lâm Phàm đứng dậy. Tim hắn rất đau. Đau như bị người ta cứng rắn xé ra vậy. Lâm Phàm quay lưng lại với Tần Vịnh. Một giây cũng không dừng. Giống như một cái máy chơi khắp. Cách đấu. Cách đấu. Cách đấu. Rốt cuộc tiếng còi xe cảnh sát chuyển đến mặt đất đã bị máu tươi nhuộm đỏ không phân biệt được là máu của ai nữa toàn bộ người có mặt đều bị xe cảnh sát và đặc công bao vây trùng điệp một người cũng không chạy thoát không ít xác người hoặc là còn đang ngoi ngóp nằm sấp ngửa trên đất Tần Vịnh cảnh sát trưởng dẫn nhân viên cứu hộ nôn nóng chạy đến cảnh Tần Vịnh cường đạo đều bị khống chế rồi. Trên địa bàn của mình lại xảy ra chuyện lớn thế này ông đừng mong khá kham. Nếu Tần Vịnh lại xảy ra chuyện gì ông càng không có hy vọng. Lâm phàm đứng thẳng bên cạnh Tần Vịnh giữ nguyên tư thế đề phòng. Mặt cô đầy máu nhìn không ra biểu tình của cô lúc này. Tần vịnh lo lắng nhìn cô nhỏ nhẹ an ủi không sao rồi an toàn cả rồi đang định đưa tay vuốt ve gương mặt đầy máu của cô lại hoảng sợ nhìn cô như con búp bê đứt dây mềm nhúng ngã xuống đất vội vàng ôm lấy thân thể yếu ớt của cô trước khi cô ngã xuống lâm phàm lâm phàm còn ngây ra đó làm gì Mau qua kiểm tra đi Tần Vịnh gào thét với nhân viên cứu hộ Nhân viên cứu hộ lập tức chạy tới Lật mí mắt kiểm tra hô hấp và mạch đập Rất điêu luyện Không tới một lát Lâm Phàm đã bị đưa lên xe cấp cứu Tần Vịnh và Lâm lỗi tất nhiên đi theo Vết thương của hai người cũng không nhẹ Lâm Phàm Lâm Phàm tỉnh lại đi tần vịnh căng thẳng nắm tay lâm phàm không ngừng gọi nhỏ